Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 3191 vẹn toàn đôi bên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Trên nghe này đi có chút khó tin, vẹn toàn đôi bên chỗ nào có dễ. Giang như vậy, huống chi cứu người như cứu hỏa căn bản không có thời. Gian cho Lâm Hiên làm nhiều lựa chọn. Nếu như đổi một người cùng Lâm Hiên đổi chỗ mà xử, có thể nói, đây cơ, hộ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng mà Lâm Hiên từ khi đạp vào con đường tu tiên kinh nghiệm gặp, chắc chở nhiều vô số kể, há có thể dùng lẽ thường phòng đoán. Tuy nhiên tình thế nguy cơ, như trước cho hắn nghĩ ra vẹn toàn đôi bên. Chủ ý, tật, Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm ra. Làm một cái hai tay nắm Cử động động tác tí ti pháp tắc chi lực Do hắn trong bàn tay hiện Hiện mà lên Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện Cái kia hai đảo giao long hình dạng thiên kiếp Như là gặp cái gì bài Xích lực bị phản chấn khai Ngân đồng thiếu nữ thừa cơ trốn thoát Nhưng nguy cơ còn chưa kết thúc Cái thiên kiếp này chỉ là tạm thời bị Giam cầm Mà cũng không có bị mảy may suy yếu Cái này đương nhiên là lâm hiên cố ý đấy Nếu không dùng hắn thực lực hôm nay Muốn đánh tan cái này hai đạo Thiên kiếp có thể nói dễ dàng Không cần tốn nhiều sức Có thể kể từ đó tựu tương đương với hắn ra tay đem thiên kiếp ngăn Chờ, ngân đồng thiếu nữ mặt ngoài là được cứu vứt rồi Có thể kế tiếp Đem có đáng sợ hơn thiên kiếp đáp xuống liền Lâm Hiên chính mình cũng không cách nào đào thoát Như vậy uống rượu độc giải khát chuyện ngu xuẩn Lâm Hiên tuyệt sẽ không đi làm Mà bây giờ bất đồng Hắn chỉ là đem thiên kiếp nắm cử động ở tạm thời Không cho nó đáp xuống quá trình này Không có tạo thành thiên kiếp Một phần một hào suy yếu Bởi vậy sẽ không dẫn động thiên địa pháp Mang đến càng thêm đáng sợ kết quả. Nói Lâm Hiên đầu cơ trục lời cũng không đủ. Nhưng bất kể như thế nào. Bởi vì Lâm Hiên cử động. Ngân đồng thiếu nữ tạm thời biến nguy thành. An rồi. Đúng vậy chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng lại không nên xem thường hắn chỗ mang đến ý nghĩa. Ngân đồng. Thiếu nữ bởi vậy thắng được quý giá thở chi tức. Cao thủ so chiêu chỉ tranh ly hào. Đấu pháp như thế, độ kiếp cũng như thế. Ngân đồng thiếu nữ vốn là muốn đã chết vẫn lạc bởi vì này thở chi. Tức tắc thì có khả năng là hoàn toàn kết cuộc bất đồng. Sư đệ. Thiên kiếp chi uy, không ai dám bỏ qua. Ngân đồng thiếu nữ tuy nhiên. Bị phách được ra chóc thịt bong, nhưng cũng không có hôn mê, liếc tựu. Nhận ra vị này thần thông quảng đại đích sư đệ Nhú chặt lông mày có chút sán ra khai Lâm sư đệ rõ ràng vào lúc đó đuổi đến trở lại Còn suốt thủ tương trở thiên kiếp Tuy nhiên đáng sợ Vô cùng Nhưng mình cũng rốt cuộc đã có một đường sinh cơ Ngân đồng thiếu nữ mừng rỡ trong lòng Sau đó liền gặp lâm hiên tay áo phất một cái Một khỏa long nhãn lớn Nhỏ linh đan bay vút mà ra, mặt ngoài tiên khí mờ mịt, xem xét tựu bất. Phàm đến cực điểm. Phiêu mưu cổ tiên đan. Lâm Khiên hôm nay cũng còn thừa không nhiều lắm, bất quá hắn nguyên vốn. Là trọng tình trọng nghĩa tu tiên giả, vì sư tỷ có thể đem thiên kiếp. Vượt qua tự nhiên không có gì không bỏ. Ngân đồng thiếu nữ trong nội tâm cảm kích, hơi thở mùi đàn hương từ Miệng hé mở, không chút do giữ đem cái kia hạt linh đan nuốt đi vào. Phiêu mưu cổ tiên đan không phải chuyện đùa, nàng toàn thân đáng sợ. Miệng vết thương cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bại, hợp. Khí sắc cũng tốt lên rất nhiều, đương nhiên chỉ là như vậy còn xa xa. Chưa đủ. Lâm Hiên tay áo phất một cái, lại một cái bình ngọc bay vút mà ra. Một, chút chuyển hướng. Liền đi tới ngân đồng thiếu nữ bên cạnh thân Bên trong sở chứa chính là vạn niên linh nhũ Đương nhiên đi qua lam Sắc tinh hải chiết xuất qua Mặc dù là độ kiếp cấp bật lão quái vật Cái này một lò cũng đầy đủ đem hao tổn pháp lực khôi phục Ngân đồng thiếu nữ thì càng không cần phải nói Nàng vẹt ra nắp bình thấm vào ruột gan mùi thơm trong không khí phiêu Tán Nàng này mừng rỡ trong lòng bề bổn hơi ngửa đầu đem trong bình vạn Niên linh nhũ toàn bộ nút đi vào Tí ti linh lực từ đan điện khí hải trong hiện hiện mà ra, hóa thành Dòng nước ấm rót vào tứ chi bách hải, khô hiệt linh lực quả nhiên một Lần nữa hồi phục xong Hô, ngân đồng thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra Nàng hôm nay cơ hồ đã khôi phục Lúc toàn thịnh bảy thành tả hữu thực lực Dù sao mới thương mới khỏi Pháp lực mặc dù có thể dựa vào vạn niên Linh nhũ khôi phục hao tổn bổn mạng nguyên khí một lát lại không có Cách nào đền bù có thể khôi phục bảy thành tả hữu thực lực đã rất Nghị thiên Lâm sư để quả nhiên rất cao minh Nhưng mà ngân đồng thiếu nữ trên mặt Như trước tràn đầy thần sắc lo lắng Thiên kiếp đã đến cuối cùng đánh cược một lần có thể chính mình vì đem phía trước thiên kiếp sống quá toàn thân bảo vật cơ hồ cũng đắt. hủy mà minh điệp bay múa làm vì chính mình bảo vệ tánh mạng bí thuật. Uy lực tuy nhiên không phải chuyện đùa nhưng trả giá cao đồng dạng làm cho người liếu lưới vừa mới đắt dùng qua trong mấy năm đều khó có khả năng tái sử dụng lần thứ hai rồi. Kể từ đó chính mình cơ hồ chẳng khác gì là tay không tất sắt như thế. Nào đem cuối cùng này một lớp đáng sợ thiên kiếp vượt qua đã có thể. Có phần phí tự định giá rồi. Dù sao cái kia dao long hình dạng kiếp lôi không phải chuyện đùa, mạo. Mũi đón đỡ vô cùng có khả năng vẫn lạc. Nên làm cái gì bây giờ? Không có thời gian cho ngân đồng thiếu nữ làm nhiều suy tư. Lâm hiên Tuy nhiên tạm thời đem thiên kiếp giam cầm Nhưng thiên đạo pháp tắc Há sống bình thường Lâm sư để tuy nhiên tu vi thông thiên Cũng không có khả năng kéo dài quá lâu công phu Phải nhanh lên làm ra lựa chọn Ngân đồng thiếu nữ trong đầu ý niệm Trong đầu nhanh quay ngược trở Lại đã chuẩn bị bắt buộc mão hiểm Nhưng mà đúng lúc này đại gia nàng Dự kiến một việc lại đã xảy ra. Chỉ thấy lâm hiên tay áo phất một cái. Linh quang bắn ra bốn phía. Một kiện bảo vật bay vút mà ra đi vào bên người của mình. Là lớn gần một xích tiểu đỉnh tạo hình phong cách cổ xưa, mặt ngoài. Hoa văn càng có thần bí khí tức lộ ra. Xem xét tự không phải là phàm vật. Những thứ không nói khác chỉ là thượng diện phát ra linh áp tựu so. Với chính mình vừa rồi tế ra khay ngọc càng tốt hơn. Mà đây chính là tiên thiên linh bảo phỏng chế chi vật. Chẳng lẽ cái này đi. Ngân đồng thiếu nữ nghĩ tới một cách truyền thuyết. Nàng dù sao cũng là. Đã sống vài vạn năm tu tiên giả kiến thức không thể bảo là không rộng. Bác về huyền thiên linh bảo nghe đồn hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe ngửi. Qua trong đầu lâm hiên thần thức truyền âm thanh âm tựu bay tới rồi. Tại sao phải dùng thần thức truyền âm đâu này? Bởi vì này thời điểm tình thế nguy cơ, dùng nói lời, rõ ràng quá tiêu. Hao thời gian căn bản là không kịp, mà thần thức truyền âm bất đồng. Ngay lập tức công phu, dù là truyền đạt trăm ngàn cái tin tức cũng không có vấn đề, dùng tốt vô cùng. Giờ phút này lâm hiên thanh âm tựu rõ ràng vô cùng xuất hiện ở ngân. Đồng thiếu nữ trong đầu. Sư tỉ, cái này linh quyết đỉnh chính là một huyền thiên linh bảo. Mượn nhờ vật ấy, có thể thuẫn phát đại quy lực thượng cổ pháp thuật. Lâm hiên là bực nào thông minh cơ cảnh tu tiên giả, tự nhiên liếc thấy. ra ngân đồng thiếu nữ giờ phút này quấn bách mặc dù pháp lực khôi. Phục. Cũng khó có thể đem thiên kiếp vượt qua. Loại tình huống này tự nhiên là Lâm Hiên không muốn trông thấy đấy. Lựa chọn duy nhất tựu là mượn dư sư tỷ một kiện đại uy lực bảo vật. Nhưng mà Lâm Hiên pháp bảo tuy nhiều tuyệt đại bộ phận ngân đồng. Thiếu nữ lấy đến trong tay cũng không thể vận dụng tự nhiên. Linh quyết đỉnh là được lựa chọn duy nhất. Bên trong phong ấm có đại lượng thượng cổ đại uy lực pháp thuật. Chỉ cần người sử dụng kích phát ra có thể quét ngang thiên kiếp rồi. Vì vậy Lâm Hiên tựu mượn dư nàng vật ấy đồng thời đem chính mình lưu. Ở phía trên thần thức ấm ký lau đi. Chỉ nếu không có chính mình lưu lại thần thức ấm ký, nàng này dùng bảo. Vật này chống cử thiên kiếp cũng không cần kinh đồng thiên địa pháp. các chỉ cần không suốt sai lầm, cửa ải này có lẽ có thể bình an vượt.